chương năm trăm sáu mươi lăm vung một đường kiếm mấy trăm người khí thế bừng bừng phập diệp bắc minh lướt ngang một đường kiếm kiếm khí hào hùng cuồn cuộn ào ào giết ra lấy anh là trung tâm tất cả cấm vệ quân xông đến đều bị chém vụn thi thể chất đống thành núi bên ngoài cổng lớn hoàng cung đóng cổng cấm vệ quân trên cổng thành quát lớn cẩm thành nhanh chóng được đóng lại Diệp Bắc Minh đi đến trước cổng thành, chém ra một kiếm, choang, cổng thành bằng gỗ chắc khổng lồ, bên ngoài được bọc sát. Dày năm phân, mà không ngăn được một đường kiếm của kiếm đoạn long, cổng thành nổ tung, mảnh vụn bay khắp nơi, Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long, một người một kiếm tiến. Vào sâu trong hoàng cung, liền sau đó, một tiếng quát lớn vang lên, hoàng cung trọng địa, mà mày cũng dám xông vào. Chết, một bóng người từ trên trời giáng xuống, tốc độ của ông cực nhanh, giống như một tia chớp, soạt, một thanh võ sĩ đao chém đến, mang theo kiếm khí hình vòng cung. Băng lạnh nhức xương, trực tiếp chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh, đây là một ông lão đông doanh, khi thế kinh người, võ hoàng sơ kỳ, Diệp Bắc Minh nhìn người đó một. Cái, giấc tay, vung một đường kiếm, phụt.